Các bạn thân mến, kênh Đọc truyện Nổi Tiếng Thế Giới tiếp tục giới thiệu với các bạn tiểu thuyết sinh thám hình sự vụ ám sát ông Roger Ackroyd. Tiểu thuyết nói về cuộc điều tra vụ giết ngài Roger Ackroyd của thám tử tài danh Queen Powered trong thời gian ông nghỉ hưu tại làng kinh Albert ở nước Anh. Trong kho tàng gồm gần 70 tiểu thuyết sinh thám thì đây được coi là một trong những tác phẩm xuất sắc nhất của Agatha Christie nói riêng, và văn học thể loại trinh thám nói chung của thế kỷ 20, với nhiều tình tiết ly kỳ hấp dẫn bất ngờ, và cách xây dựng mang tính cách mạng của thể loại văn học này. Tác phẩm, gồm 16 chương, sẽ được phát liên tục hàng ngày vào khung giờ chiều tối với giọng đọc của nhà giáo Ngọc Như, để các bạn có những giây phút lắng đọng với âm thanh, thay vì các bạn phải căng mắt với những hình ảnh nhỏ xíu trên màn hình smartphone. Cảm ơn các bạn đã quan tâm động viên và khích lệ để chúng tôi có động lực mạnh mẽ chia sẻ những tác phẩm bất hồ đến với các bạn. Nếu bạn nào chưa đăng ký kênh, xin mời các bạn đăng ký và nhấn chuông để động viên chúng tôi. Sau đây, xin mời các bạn theo dõi câu chuyện hấp dẫn này. Các nhân vật trong câu chuyện 1. Shepard, bác sĩ, người kể câu chuyện 2. Shepard Claire, của bác sĩ Shepherd. 3. Bà Ferris, một bà quá uống thuốc độc tự tử. 4. Ông Roger Acroy, nhân vật chính của câu chuyện. 5. Ranford Payton, con riêng vợ đầu của ông Acroy. 6. Cô Shaw, người quản lý của ông Acroy. 7. Bà Sissou Acroy, trị dâu ông Acroy. 8. Flora của Con của bà Ackroyd. Thứ 9, Parker, người hầu của ông Ackroyd. 10, Raymond, thư ký của ông Ackroyd. 11, Ursula Bond, người hầu gái nhà ông Ackroyd. 12, Rickland, thanh tra cảnh sát điều tra hình sự. 13, Hedwin Fargold, thám tử tư, người Bì. 14, Hector Blunt, thiếu tá, bạn ông Ackroyd. 15. Jacques Lacan, một thanh niên lạ mặt. Tiểu thuyết, trinh thám hình sự, vụ ám sát ông Roger A. Roy, chương 1 và 2. Tham sát ông Roger Acroy. Chương 1. Bác sĩ Shepard và Ferris chết vào đêm hôm thứ năm, giữa hai ngày 16 và 17 tháng 9. Người ta gọi tôi đến vào lúc 8 giờ sáng ngày thứ sáu. Song tôi không thể làm gì hơn được nữa. Bà ta đã chết được mấy tiếng đồng hồ rồi. Vào khoảng 9 giờ hơn, tôi về đến nhà. Cửa đóng kín, Tôi lặng lẽ mở bằng chiếc chìa khóa riêng, treo áo và mũ ở vòng ngoài. Tôi đứng yên một lúc, một cảm giác nặng nề và lo lắng hiện nặng lên tôi. Không biết cái gì sẽ xảy ra sau đây, chắc chắn là tôi không thể đoán được. Nhưng trong đầu tôi cứ quay cuồng một ý nghĩ rằng, trong thời gian tới đây, sẽ có nhiều điều bất ngờ nữa xảy ra như cái chết của bà Ferret. Như người ta thường nói, những gì con người không hy vọng, thì luôn luôn xảy đến. Trong bếp có chén cốc va chạm nhau lách cách và một giọng nói khô khan vọng ra, đó là giọng của chị gái tôi, Khê "Cậu đã về rồi Một câu hỏi vô nghĩa, nếu không phải là tôi thì còn là ai khác nữa cơ chứ. Tôi vẫn im lặng không muốn trả lời. Chính bà chị tôi là nguyên nhân của sự im lặng này. Khê Lai là một người đàn bà rất thốc mắt và thậm chí còn hơn thế nữa. Nếu người ta đề cập đến một vấn đề hay một câu chuyện nào đó ở ngoài các nhà này, Caroline có thể tìm mọi cách để biết cho bằng được những câu chuyện không đâu ra đâu của thiên hạng, mặc dù bà ta vẫn chỉ ngồi ở nhà. Tôi không biết bà chị tôi làm việc đó như thế nào, chỉ biết là bà ấy làm được thôi. Đó cũng chính là nguyên nhân tại sao tôi phải cầm miệng. Tất cả những điều tôi sắp phải kể cho Caroline nghe bây giờ. Xung quanh cái chết của bà fer có thể là những điều mà toàn thị trấn này đã được biết cách đây một giờ đồng hồ rồi xong bà chị tôi lại luôn luôn muốn biết những cái gì mà những người khác không biết cơ đó đâu phải là lỗi của tôi chồng bà ferus bị chết cách đây đã được hơn một năm mỗi khi nói về cái chết của ông ferus heline vẫn hay khẳng định rằng ông fer chết là do bị bà vợ đầu độc. Khalil khẳng định như vậy không dựa trên một chứng cứ hoặc một lý lẽ nào, mà thường xuyên cải lại thì tôi nói rằng ông Ferris chết vì bệnh dạ dày quá nặng. Thêm vào đó, ông ta còn có thói quen uống rượu mạnh nhiều và cách kinh khủng. Đây là một bằng chứng đúng đắn vì hậu quả của nó đối với bệnh này của ông Ferret cũng giống như kết quả của một vụ đầu độc. Nhưng Khalil Không bao giờ dựa trên cơ sở này để đánh giá lại về bà Ferret cả, mà vẫn buộc tội bởi là một kẻ giết người. Cậu chỉ cần quan sát kỹ là hiểu ngay bà ta là một người như thế nào. Kelly vẫn thường nói với tôi như vậy. Tôi vẫn do dự đứng ngoài phòng khách, không muốn vào, và đang suy nghĩ về tất cả những điều đó, thì giọng nói gắt gỏng của bà chị tôi lại vọng ra. Cậu đang làm gì ngoài ấy thế hả, James? Sao không vào đây mà ăn sáng đi? Em vào ngay bây giờ, chị yêu quý ạ. Tôi trả lời, em đang treo áo choàng chị làm gì mà nóng tính thế? Trong khoảng thời gian ấy, cậu có thể treo được hơn một tá áo tràng rồi đấy. Khe Lai nói đúng, tôi đã có thể làm được điều đó. Tôi lặng lẽ đi vào phòng ăn và ngồi xuống chỗ. Người ta gọi cậu sớm quá nhỉ? Khe Lai bắt đầu dò hỏi. Đúng thế, đó là vì chuyện bà Ferret. Tôi biết rồi. Phè Lai đáp lại, làm sao chị có thể biết nhanh thế? Cô Anna kể cho tôi. Anna là người giúp việc của chúng tôi, một cô gái đẹp, xong mắc bệnh nói nhiều. Tôi không nói gì nữa, và bắt đầu nhai mổ bánh mì. Tất cả đều thuận lợi chứ? Bà chị tôi lại bắt đầu. Chẳng có gì tốt lành cả, em chẳng làm được gì hết. Bà Ferus đã chết trong lúc ngủ. Tôi biết rồi. Lại một lần nữa, Khe Lai nói với tôi rằng bà đã biết rồi. Câu nói đó làm tôi phát bực. Chị chẳng biết gì cả. Tôi nói một cách gắt gỏng. Về chuyện này, em là người đầu tiên được biết. Em cũng không biết gì cho tới khi đến nhà bà Ferret và em cũng có kể với ai đâu. Thằng cha chở sữa kể cho tôi nghe đấy. Hắn ta biết chuyện này khi ở trong nhà bếp nhà bà Ferret. Tôi thở dài lắt đầu. Không có chuyện gì là Khe Lai không biết. Bà ta không cần phải ra khỏi nhà để nghe ngóng gì cả. Chỉ cần ngồi trong nhà để cho mọi chuyện đến tay mà thôi. Tại sao bà Ferrod lại chết? James! Khe hỏi tôi. Vỡ tim phải không? Tôi cười nhạt và hỏi vặn lại. Thế anh chàng trở sữa thân mến của chị không kể cho chị nghe à? Khe Lai không chú ý đến cách hỏi của tôi. Không, anh ta không biết gì hết. Khe Lai trả lời một cách nghiêm chỉnh. Sớm hay muộn và chị tôi cũng sẽ biết tất cả những điều đó thôi. Song, có lẽ Khailai muốn nghe những lời của tôi hơn dù sao đi nữa, tôi cũng là người nên được làm nhân chứng cho cái chết này. Bà Ferris chết là do uống thuốc độc, tôi chậm rãi trả lời. Bà ấy đã uống trước khi lên giường đi ngủ. Đó không phải là một điều bất ngờ, Khailai tuyên bố, bà Ferris tự tử là do ý định của bà ta. Tôi biết rất rõ cái điều đó. Này, chưa đã nói là biết tất cả rồi phải không? Thế thì chị còn hỏi em làm gì nữa cơ chứ? Tôi giận dữ hỏi. Tuy thế, trong thâm tâm tôi cũng tin là Khe Lai nó có lý. Việc quái gì mà bà Phé Rất phải tự tử cơ chứ? Bà ấy quá chồng này, con trẻ đẹp, giàu có nữa này. Bà ấy cũng không có bệnh tật gì. Nhàn rỗi, yêu đời thế mà lại chủ ý tự tử. Chị đừng nói một cách ngốc như thế. Tại sao? những điều tôi nói là không đúng. Kelly cãi lại. Thời gian gần đây, bà Ferret có vẻ lo lắng về một chuyện gì đấy. Có thể bà ấy bị răn vặt về tội lỗi trước kia của mình. Cậu đã không tin khi tôi nói rằng bà Ferret đã đầu độc ông chồng mình. Do đó, giờ đây, những điều tôi khẳng định là đúng. Tôi đã khẳng định với Kelly rằng những ý nghĩ của chị là không đúng. Tôi có thể nói một cách chắc chắn như vậy. Bởi vì Tôi có thể cho bà chị mình biết thêm một số chuyện khác có liên quan đến cái chết của bà Ferret. Hay là tối thiểu cũng như bà ta nói. Xong, tôi không thích nói. Vì Khe Lai thể nào cũng đem câu chuyện của tôi đi làm quà cho những người khác trong cái thị trấn này. Và họ có thể nghĩ ngay rằng chính tôi đã kể cho Khe Lai nghe như vậy. Được rồi, cậu cứ đợi đến mà xem. Khe Lai nói, tôi rất hy vọng là bà Ferret có để lại một bức thư nói về cái chết của mình. Bà không để lại một bức thư hay một lời trăng trối nào đâu, tôi khẳng định. Ồ, như vậy thì cậu lại không biết một tí gì về cái chết của bà Ferris rồi. Còn tôi thì tin rằng bà ấy có để lại một bức thư, dù mà vấn đề này tôi đã suy nghĩ nhiều rồi, vậy có thể có một bức thư để lại hay không? Nếu em đã tuyên bố từ đầu với chị Là cái chết của bà Ferrod là một chuyện bất ngờ chứ không phải là chủ ý, thì không thể có các giả thuyết về lá thư của bà Ferrod để lại, phải không? Như thế, có nghĩa là cậu vẫn khẳng định những điều cậu nói là đúng. Tôi không trả lời, đứng dậy và đi ra khỏi phòng. Chương 2. Thị trấn King Albert King Albert là một thị trấn nhỏ giống như nhiều thị trấn khác ở nước Anh này. Nó cách Grandchester, một thành phố lớn của chúng tôi, khoảng 9 dặm. Thị trấn King Albert có một ga xe lửa lớn, một trạm bưu điện nhỏ và hai cửa hàng tạp hóa đối diện với nhau. Ở cái thị trấn này, lớp người trẻ rất ít. Các thanh niên trai tráng rời bỏ nó để đi đến những thành phố lớn, đông đốc hơn và hiện đại hơn. Nhưng ở đây, chúng tôi có rất nhiều đàn bà lớn tuổi chưa chồng và những sĩ quan quân đội về hưu. Nguồn vui duy nhất của mọi người dân trong thị trấn này là những câu chuyện thóc mách về người hàng xóm của mình. Tuy thế, ở Kinh A có hai nhà tập trung nhiều sự chú ý của tất cả mọi người. Nhà thứ nhất thuộc về bà già Ferris. Chủ nhân của ngôi nhà thứ hai, một dinh cơ lớn ở cạnh vườn hoa, phân là ông Roger Acroy. là một người đàn ông đã ngoài 40 tuổi. Khuôn mặt ông ta lúc nào cũng đỏ gay và ông ta luôn luôn tỏ ra vui vẻ với mọi người. Ông Acroy là một con người cao thượng, ông rất ghét những chuyện nhỏ nhặt xảy ra trong ngôi nhà của mình. Ackroyd Còn đóng một vai trò rất quan trọng trong việc buôn bán ở thị trấn này. Hồi còn trẻ, lúc khoảng 21 tuổi, Roger Ackroyd đã kết hôn với một người đàn bà rất đẹp nhưng hơn ông vài tuổi. Tên người đàn bà đó là Payton. Bà ta có một đứa con riêng tên là Ranford. Lịch sử mối tình giữa bà Payton và ông Ackroyd rất ngắn ngủi và đau đớn. Payton là một người đàn bà rượu rất nặng. Bà ta Có thể uống được những loại rượu nặng. Mà cho đến nay, những người đàn ông khác cũng phải kiêng Bà ta bắt đầu mắc tật xấu này một thời gian rất ngắn sau khi cưới. 5 tháng trôi qua, ông Akroy tỏ ra không muốn tục huyền. Người vợ của ông chết đi khi Ran mới được 7 tuổi. Cho đến nay, Ran đã là một thanh niên 25 tuổi. Ông Akroy thương anh ta như con đẻ của mình. Thế nhưng, cái anh chàng liều lĩnh kia luôn gây ra trong Ackroyd những điều rắc rối và những nỗi lo âu. Tuy nhiên, tất cả mọi người chúng tôi ở thị trấn này đều rất mến ran Payton. Cũng có lẽ vì anh ta là một chàng thanh niên rất đẹp trai và hấp dẫn đối với đàn bà ở cái thị trấn thiếu thanh niên trai trắng này. Như đã nói ở trên, chúng tôi chưa đề cập đầy đủ tới cái thị trấn nhỏ bé này. Bất cứ ai ở đây cũng đều có nhận xét ông Ackroyd Và bà Ferrod rất tốt đôi. Sau khi chồng bà Ferrod chết, quan hệ của hai người càng trở nên gắn bó. Khi nào người ta cũng thấy hai người đi với nhau? Có một điều cũng trùng hợp với dự đoán của mọi người, là bà Ferrod thế nào cũng trở thành bà Roger Ackroyd vào một ngày gần đây. Hình như trời cố tình xe duyên cho họ, vợ của ông Ackroyd đã chết vì nghiện rượu và chồng bà Ferrod cũng chết. Trong trường hợp như vậy đám đàn bà của thị Chấn này trước đây đều khẳng định là ông Android sẽ cưới cô ra người quản lý của ông ta có lẽ ông Android sẽ không tránh khỏi điều này nếu như bà ve không dọn đến chú ngụ ở kinh abot cách đây khoảng một năm ngoài ra còn có một sự kiện khác nữa đã xảy ra làm ông Android thay đổi ý định cưới cô raổ đó là vợ người chị dâu của ông bất ngờ trở về từ Canada cùng với cô con gái. Bà Siso Acroy hiện nay đang sống tại Phoenix và theo chị gái tôi, Kailai, thì bà Siso đã đặt Coral trở lại vị trí ban đầu của cô ta là người quản lý. Bà Siso Acroy cũng không đồng ý để ông Acroy cưới bà Ferros, bởi vì nếu cuộc tình duyên này mà thành Thì bà si sổ Ackroyd sẽ mất một món tiền của ông em chồng để lại. Đấy là một vài vấn đề mà chúng tôi, những công dân của thị trấn King Albert vẫn hay bàn luận. Thế nhưng, cho đến hôm nay, những việc mọi người sắp đặt đều bị đào lộn. Từ những lời bàn luận về đôi lứa này, người ta lại chuyển sang bàn tán về cái chết và nỗi buồn. Tôi cũng đã nghĩ đến những điều nói trên khi đi đến nhà người bệnh của mình. Một lần nữa và một lần nữa, đầu óc tôi lại đưa tôi về với sự bí hiểm của cái chết của bà Ferris, mà ta đã tự tử. Chắc chắn rằng nếu đã tự tử thì Ferris sẽ phải để lại một vài chữ nói về cái chết này. Tôi đã gặp người xấu số lần cuối cùng vào lúc nào nhỉ? Phải rồi, cách đây không đầy một tuần. Thái độ của bà Ferris Mà tôi quan sát được vào lúc đó, cho thấy không có gì là bất bình thường. Đột nhiên, tôi nhớ lại rằng, tôi có thấy bà ta vào những ngày gần đây, và hình như là vào ngày hôm qua thì phải. Lúc đó, bà Ferret đang đi dạo chơi với Ranfer Payton. Tôi đã lấy lầm lạ, không hiểu vì sao Ranfer lại xuất hiện ở đây. Theo như tôi biết, trong thời gian vừa qua, anh chàng có mâu thuẫn với ông Roger Ackroyd. Vào khoảng 6 tháng qua, Ranf mất biệt và không ai thấy bóng dáng anh ta đâu. Thế mà hôm vừa rồi, Ranf lại xuất hiện ở đây và đi cùng với bà Ferus. Họ có vẻ rất thân mật, đầu sát vào nhau. Khi đó, hình như bà Ferus đang nói với Ranf một điều gì đó rất quan trọng. Nghĩ tới đây, tôi bỗng thấy ớn lạnh. Một sự sợ hãi đến với tôi. Không biết tại sao câu chuyện nghiêm chỉnh giữa hai người... Ranfer và bà Ferret lại diễn ra đúng vào ngày hôm qua, một ngày trước khi xảy ra cái chết của bà Ferret. Tôi vẫn đang nghĩ ngợi, thì đụng phải ông Roger Ackroyd lúc nào không biết. Shepard, ông cười buồn bã nói, ông là người mà tôi đang muốn gặp. Tôi có một câu chuyện rất khủng khiếp. Ông vừa mới được nghe câu chuyện đó à? Đúng, tôi vừa mới biết xong. Nhưng đây là một câu chuyện ông không thể tưởng tượng được. Akroy bình thản nói. Đôi má ông hóp lại. Hình như ông đang bị điều gì đó giàn vặt. Trên khuôn mặt ông đã mất đi vẻ vui tươi và khỏe mạnh thường có. Hãy nghe tôi nói đây. Shepard. Akroy tiếp tục. Tôi cần phải kể cho ông nghe câu chuyện này. Ông có thể đi cùng về nhà tôi bây giờ được không? Xin lỗi ông. Lúc này tôi đứng rất bận. Tôi có bệnh nhân đang chờ. Đúng 12 giờ trưa, tôi phải có mặt ở phòng khám. Thế thì thôi vậy, nhưng tối nay, ông phải đến tôi nhé. Ông sẽ dùng cơm tối tại nhà tôi. Ông có thể có mặt ở đó vào lúc 19 giờ 30 được không? Vâng, rất vui lòng, ông Akroyd à. Tôi sẽ có mặt vào đúng giờ ông định. Tôi đáp, có chuyện gì đã xảy ra với ông thế? Hay lại là việc anh chàng Raffer? Akroyd nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Tôi bắt đầu nhận thấy hình như có chuyện gì đó nghiêm trọng xảy ra với ông ta. Ralph, ư ạ. Akroy nhắc lại. Ồ không, không phải là Ralph đâu. Hắn ta đang ở London cơ mà. Thôi, xin lỗi ông nhé. Lúc này ông đang vội mà. Tôi chờ ông đấy. Tạm biệt. 7 rưỡi nhé. Ông Akroy đã để lại cho tôi một sự ngạc nhiên. Ralph đang ở London. Nhưng rõ ràng anh ta có mặt ở đây ngày hôm qua cơ mà. Thế mà ông Ackroyd đã không gặp Ralph đã vài tháng nay rồi. Những ý nghĩ lộn xộn quay cuồng trong đầu, làm tôi không biết mình đã về tới nhà. Mấy người bệnh của tôi đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào. Khi khám xong người cuối cùng, tôi nghĩ công việc hôm nay của tôi đã kết thúc, thì có thêm một bệnh nhân nữa xuất hiện. Một người làm tôi rất ngạc nhiên. Đó là cô Russell, người quản lý trong nhà ông Ackroyd. Tôi rất ngạc nhiên khi nhìn thấy Russell bởi vì cô gái thường rất khỏe mạnh và chưa bao giờ đặt chân tới phòng khám của tôi. Russell là một cô gái to, cao và đẹp, song tôi không thấy có cái gì hấp dẫn ở cô ta. Nhìn vào đôi mắt và cặp môi miếm chặt của Russell, tôi thấy cô bé có một vẻ rất nghiêm trang, đến nỗi giống như đang tức giận điều gì đó, làm cho nhìn thấy cô người ta phát sợ. Nếu tôi là người đầu bếp của Russell có lẽ mỗi lần biết cô tới, có thể tôi sẽ phải bỏ chạy thoát thân. Chào bác sĩ! Russell lên tiếng. Tôi lấy làm sung sướng nếu bác sĩ khám cho tôi cái cổ tay này. Tôi cầm lấy tay cô gái và bắt đầu xem xét. Xong, không có vấn đề gì chứng tỏ Russell bị đau ở cổ tay cả. Câu chuyện về cổ tay của Russell có lẽ chỉ là mở đầu cho một câu chuyện gì đấy. Nhưng chuyện gì nhỉ? Tôi cho cô gái một chút thuốc mỡ để cô xoa so bóp cổ tay. Cảm ơn bác sĩ, Russell nói ngọc ngừng. Tôi nghĩ rằng những thứ thuốc này không có tác dụng gì cả. Sợ tôi không hiểu, cô gái nói luôn. Tôi không tin tưởng chút nào vào những thứ thuốc có chứa Narcoticô. Mắt Russell nhìn chăm chú vào những chai thuốc trong tủ kính của tôi. Narcoticô? Phần lớn loại thuốc này chỉ làm hại người thôi. Có phải thế không bác sĩ? Cô gái tiếp tục. Nếu như người ta sử dụng một liều lượng quá cao. Tôi liền giảng giải cho Russell về tác dụng và hạn chế của các loại thuốc này. Rồi tôi lại nghĩ về cách chết của bà Ferrod. Tôi muốn nói về việc nhiều người dùng loại thuốc đó thường xuyên. Bác sĩ ạ? Ông có thể giải thích cho tôi điều này không? Giả sử bác sĩ là một người thường xuyên dùng một loại narcoticol. Thì hiện nay có cách nào điều trị cái thói quen xấu này không? Không một ai có thể trả lời ngắn gọn câu hỏi này được. Tôi cố gắng tìm cách giảng giải cho Russell một cách dễ hiểu nhất về việc làm thế nào người ta có thể điều trị được các bệnh nghiện dùng thuốc có chứa narcotico. Cô gái chăm chú nghe tôi nói, tôi có cảm tưởng rằng Russell tới đây để điều tra tin tức về vụ bà Verus thì phải. Và bây giờ, thí dụ như thuốc độc, tôi tiếp tục nói và lái câu chuyện sang hướng khác. Nhưng rất đáng ngạc nhiên là cô gái không có vẻ gì chú ý tới vấn đề thuốc độc của tôi cả. Tới đây, Russell lại thay đổi chủ đề và chuyển sang nói về vấn đề đầu độc, một vấn đề mà cô ta có vẻ quan tâm. Tôi nghĩ rằng có lẽ Russell đang muốn tìm kiếm các câu chuyện xảy ra xung quanh cái chết của bà Ferrodt. Đột nhiên, Rất Sổ đứng dậy và nói rằng cô ta phải trở về ngay lập tức. Tôi nhìn cô gái đi ra, cũng đúng vào lúc đó vang lên tiếng chuông gọi tôi đi ăn cơm.